các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dotnet mắt anh lên lộ ra một tia cười rất nhạt cả hai người đều đã mua tặng đối phương nhẫn cũng coi như tuhạnh được miễn mán rồi vừa mới từ cửa tiệm bước ra ngoài thì trời nghe thấy có giọng nói đàn ông vang lên tổng giám đốc thẩm thật tình cớ giàn nhân nhân và thầm tây thừa đồng thời quay đầu lại người đàn ông đó nhân nhân không hề quen chỉ là nhìn qua dáng vẻ thì người đó có lẽ lớn hơn tây thừa vài tuổi cô gái đi cùng ông ta Có khuôn mặt trẻ măng trong như nữ sinh vậy Thật quá tình cờ Người này hết nhìn ra nhân nhân Lại quay ra nhìn thấm tay thừa Thấy trên tay anh đang rách mấy chiếc túi Ông ta lại nở nụ cười càng gian xảo hơn Chỉ cần nhìn qua Ông ta đã cho rằng Thấm tay thừa chẳng phải loại đàn ông giữ mình trong sạch như đồn đại Chỉ có điều Con mắt nhìn người không tồi chút nào Cô gái đi cùng anh ta Còn là tuổi trẻ phơi phới Nhìn khuôn mặt kia đi Cả cái đế đô này Đâu dễ tìm ra mấy người xinh đẹp như thế Cậu ta cũng thật là khéo tím Già nhân nhân cảm thấy ghê tởm Với nụ cười kiểu này Giống như cô và thấm thầy thừa Có mối quan hệ không đàng hoàng vậy Thấm thầy thừa nhìn cô một cái Đưa tay ra nắm lấy tay cô rất mặt không hề thay đổi Nói với người đàn ông kia Tổng giám đốc lâu Thật đúng là tình cờ Giới thiệu với một chốn, Đây là vợ chưa cưới của tôi Vợ chưa cưới Mãi đi khi ngồi lên xe rồi Già nhân nhân vẫn trong tình trạng môm lung Cho dù cô đã quá rõ Bản thân mình sắp trở thành vợ của Thấm Thế Thừa Nhưng khi được anh giới thiệu như vậy Ngoài cảm giác không quen xa Còn có một loại cảm giác đại loại Có thể gọi là hân hoan Cho dù cô và người đàn ông này Bắt đầu như thế nào Cho dù giữa cô và anh Vì trái buộc bởi một nguyên nhân nào đó Mà miễn cưỡng về ở bên nhau Thì sau cùng cô và anh cũng sắp trở thành vợ chồng Hơn nữa lại còn sắp có con với nhau rồi Điều này có nghĩa Nếu không kể đến những yếu tố bên ngoài tác động đến cuộc sống thì từ nay về sau họ sẽ là người một nhà. già nhân nhân cũng biết bản thân mình không hề thích hợp với Tây Thừa. Cho dù là sự tương trải hay hoàn cảnh trường thành anh ấy không hiểu cô cô cũng không cách nào có thể đồng cảm được với người đó. Nếu như không phải vì sự cố ngoài ý muốn kia không phải vì đứa bé sẽ không bao giờ có chuyện bọn họ ở bên nhau. Không thích hợp cũng chẳng sao ít nhất thì họ cũng sắp trở thành vợ chồng rồi. Nếu đã như vậy, cô không nên tiếp tục bị quản nữa Cho dù chỉ vì muốn đứa bé trong bụng Có một mái ấm gia đình hạnh phúc Cả cô và thầm thay thờ đều phải thờ một lần Tiếp nhận đối phương Nếu như tình yêu là thứ có thể bồi đắp mà nên Vậy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất Sau khi kết hôn thì sống ở đâu? Gia nhân nhân chủ động tìm chủ để nói chuyện Nhưng đây cũng là chuyện mà cô đang quan tâm Trong suy nghĩ của mình Cô không hề muốn sống ở nhà của thầm gia Có thể là do quan điểm của cô khá phiếm diện Nhưng cô luôn cảm thấy Là mẹ chồng con sâu Nếu cùng sống chung dưới một mái nhà Thì sẽ không tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn Chứ đừng nói đến là sống với cả một tập thể như vậy Thầm tê thừa quay đầu lại Nhìn cô một cái Nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt Tôi có mấy căn nhà Để có thời gian tôi sẽ đưa em đi Em thích ở đâu thì sẽ ở đó Dù gì già nhân nhân vẫn còn trẻ Nhất thời tò mò không kiềm chế được mà hỏi Không ở cùng với người nhà anh sao Từ lúc tôi về nước đã không còn sống ở nhà nữa em cũng đừng lo tôi đã sắp xếp xong người nấu cơm hàng ngày và người dọn dẹp vệ sinh theo giờ rồi anh ngập ngừng giây lát đợi lúc mang thai đến khi sinh xong nếu như em muốn tôi có thể đưa mẹ ở dưới quê lên chăm sóc thời gian ở cữ tôi cũng sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho em đúng thật là tận tâm chu đáo mà già nhân nhân là có một suy nghĩ có phải tấm thay thờ vì nghĩ cho cô nên mới nói sẽ không về tham gia ở không cần mẹ phải lên đâu. dù gì cô và bà giản cũng không phải là mẹ con thở sợ. bà vẫn còn chưa nghỉ hưu, nếu xin nghỉ phép quá lâu cũng không tiện lắm. em quyết định là được. cảm ơn anh. giàn nhìn nhận biết thấm thấy thứ không nhất thiết phải làm đến mức này. không cần khách khí, đây là việc tôi nên làm. tuy rằng anh nói không cần khách khí, nhưng lời anh nói ra lại khá khách khí hơn. hai người họ từ người lạ trở nên thân thiết tóm lại vẫn cần phải có một khoảng thời gian để thích ứng lẫn nhau cho nên cứ thuận theo tự nhiên vẫn hơn. Thầm tê thường nghĩ một lát rồi nói Bố mẹ tôi rất vui mừng. Họ lại là những người mạnh mẽ và hãy áp đặt. Nếu như họ có làm điều gì không phải hoặc có nói điều gì không đúng em cũng đừng tranh cãi với họ. Em có thể nói với tôi tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. già nhân nhân cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý chỉ là khi nghe thầm tê thường nói mấy lời như vậy cô có trước bất ngờ. Cô biết Anh sẽ không nói xuông. Lời anh nói là thật. Anh nhất định sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa nhất có thể. Thật sự làm khó cho anh rồi. Sau này có thể anh sẽ phải làm người trung gian giữa họ rồi. Được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net